Tập 14 Đường Ninh vốn định ăn trưa xong là đi Khi xuống cầu thang, cô thấy Tô Hồi đang dặn dò Trình Hoài Thứ điều gì đó Vẻ mặt khá nghiêm túc Tìm cô khẽ run, vô thức đưa tay sờ gáy Không khỏi nghi ngờ Chẳng lẽ chuyện tình cảm vụng trộm giữa cô và Trình Hoài Thứ đã bị phát hiện Đường Ninh đi tới, khóe môi nở nụ cười Mẹ, mẹ đang nói gì với chú nhỏ vậy? Tô Hồi thâm ý nói Còn ở tuổi này, yêu đu là chuyện bình thường, nếu thấy hợp cũng có thể dẫn về cho mẹ gặp. Đường Ninh xem như đã hiểu thấu đáo, hóa ra là Tô Hồi hiểu lòng cô có bạn trai, nên mới không muốn ở lại nhà cũ. Có lẽ còn để trình hoài thứ nói gì đó, như là trong trừng cô. Đường Ninh bất lực cười nói, mẹ, con biết rồi, nhưng thật sự không phải như mẹ nghĩ đâu. Mặc dù cô đã giải thích, nhưng Tô Hồi vẫn không tin. Đường Ninh hoàn toàn bó tay, đành để Tô Hồi tạm thời hiểu lầm vậy. Trước khi đi, Trình Hoài Thứ đợi cô ở trên ghế sofa, nhàn nhạt, nhạt hỏi: "Vài ngày nữa quân danh tổ chức đám cưới, em có muốn tới chơi không?" Anh đứng dậy khỏi ghế sofa, dáng người cao lớn, mày kiếm phát sáng, áo khoác mỏng phác họa nên vóc dáng thẳng tắp. Đường Ninh chớp chớp mắt tò mò hỏi: "Của ai vậy?" Trình Hoài Thứ sặn dò: "Của người trong đội xung kích của chú." Là đội trưởng đội xung kích Anh nhất định sẽ đến dự đám cưới của đồng đội Lúc đầu cô không định đi Cũng không lên tiếng Sau đó ngước mắt hỏi Sao quyền có thể vào không Trình ngoài thứ trực tiếp giúp cô giải tỏa nỗi lo không cần thiết Nhỏ giọng: Ừ có thể Đường Ninh suy nghĩ một chút Dạo này cô cũng đang trong kỳ nghỉ Đi dự đám cưới chắc không có vấn đề gì Đôi mắt cong cong nói Ồ được Đến ngày chính thức diễn ra đám cưới, đường ninh ở nhà lục tung quần áo hiện có, lại tự trang điểm cho mình một lớp trang điểm hơi tươi tắn. Lúc đó cô nghĩ, đến những dịp như thế này, mặc trang phục trang trọng sẽ tốt hơn. Thế là trực tiếp đi một đôi bút dài quá gối, bên ngoài mặc áo khoác màu be. Cô vốn đã mảnh mai, trang phục này rất tôn dáng. Gọi xe ở ngã tư, đường ninh theo giờ hẹn khởi hành đến quân khô. Cảnh phố nhanh chóng lướt qua, khiến nhịt tim cô đập càng lúc càng nhanh. Đến quân khu giang thành, đường ninh nán lại ở cổng một lúc. Thấy nhiều người nói rõ mục đích đến với người lính gác và được cho vào. Cảm giác căng thẳng của cô mới giảm đi đôi chút. Đường ninh cũng nhói như thường lệ. Tôi đến sự đám cưới. Người lính gác trước mặt nhìn cô, nghiêm mặt hỏi. Gia quý là ai? Giọng cô ngọt ngào Khi nói lời này Ánh sáng trong mắt cô càng thêm rực rỡ Thiếu tá trình hoài thứ Trùng hợp tay trình hoài thứ vừa vặn đi đến cửa để đón người Giọng anh trong trẻo Vào đi Anh mặc quân phục thường phục dáng người cao gầy thanh thoát Đường nét khuôn mặt chính trực Khí chất thanh tao, cao nhã Đường ninh rõ ràng cảm nhận được Khi anh đi về phía mình Dường như mỗi bước chân đều dẫm lên tim cô Xung quanh có không ít xa quyến đến sự đám cưới, nhưng ánh mắt Trình Hoài Thứ chỉ hướng về một mình cô. Quả nhiên cô vẫn thích nhất sáng vẻ anh mặc quân phục, cổ đường ninh cứng đờ, trên mặt ửng hồng. Em đến muộn rồi sao? Trình Hoài Thứ đứng trước mặt cô từ trên cao nhìn xuống, ít hầu chuyển động. Đám cưới vẫn chưa bắt đầu, đến ký túc xá của anh ngủ một lát không? Cô lại lén nhìn những gia quyến của binh lính khác cùng đến, dường như họ đều mặc quần áo khá giản dị. Đường Ninh vừa đi vừa nhìn anh, giọng nói nhỏ như muỗi: Em có mặc quá khoa trương không? Thực ra dụng ý của cô là tốt, chỉ sợ trong buổi lễ, lát nữa sẽ không hòa nhập được. Không có. Ánh mắt Trình Hoài Thư đánh giá lại cô, giọng điệu khẳng định. Rất đẹp. Trong lòng cô vô cùng vui sướng thấy người này khen người khác thật không vòng bò tam quốc đường Ninh đến tầng dưới nghĩ đây là ký túc xá của họ ở không dám nhìn đông ngó tây cấp bậc của Trình Hoài thứ bình thường quản lý nghiêm ngặt sẽ ở trong ký túc xá của quân đội thỉnh thoảng có thể về căn hộ được phân phối để ở bước vào bên trong đường Ninh phát hiện ký túc xá trông rất trống trải đồ đạc đều được sắp xếp gọn gàng, tràn quân đội xếp thành khối như miếng đậu hũ, có thể nói là sạch sẽ đến mức không tỉ vết. Anh lấy một chiếc ghế cho cô ngồi. Đường Ninh dựa lưng vào ghế, cúi đầu, dáng vẻ ngoan ngoãn lại khiến người ta động lòng. Môi Trình Hoài Thứ hơi hé mở, hỏi: Khát không? Cô liếm môi, nói: Có chút. Trình Hoài Thứ lấy cho cô một chiếc cốc sạch để rót. Ánh sáng trong ký túc xá đổi hướng. Đổ bóng lên nơi có nắng Anh tắm mình trong ánh sáng đi tới Đôi mắt tĩnh lặng như biển Kỳ túc xá hiện tại không có ai Yên tĩnh đến mức khiến người ta hoảng sợ Đường ninh uống từ ngụm nước nhỏ Nhiệt độ nước không quá lạnh hay quá nóng Chẳng mấy chốc Cốc đã cạn sạch Dần dần đôi mắt của anh không còn bình lặng như trước nữa Cô không quên Khi biển cả nổi lên sóng to gió lớn Cũng đủ để lật úp một chiếc thuyền nhỏ Không biết tại sao, đường ninh theo cò quen cũ, nghĩ đến sự tập trung của anh khi hôn cô. Anh thường ôm lấy gái cô. Dùng vòng tay trói chặt cô, mặc dù chỉ hôn nhau hai lần, nhưng cả hai lần đều là cuộc chiến sai rằng. Hơi thở của anh bao trùm, trong chốc lát sẽ chiếm trọn thế giới của cô. Một tân binh chạy tới thông báo. thiếu tá trình, đám cưới sắp bắt đầu rồi. Thấy hai người ngồi đối diện nhau, tân binh đỏ cả mặt. Vẻ như là rất sợ làm phiền đến điều gì đó. Ánh mắt trên ngoài thớ từ từ tối sầm, chuyển sang sáng, không chút kiêng rẻ nói. Chúng ta đi thôi. Đám cưới được tổ chức tại hội trường quân đội rất hoành tráng. Hòa ra hôm nay không chỉ tổ chức đám cưới cho một cặp đôi. Trên sân cỏ xanh mướt của hội trường ngoài trời rộng lớn đã dựng sẵn một cái bục. Các chú rẻ đều mặc quân phục, ngược đeo hoa cài, trên mặt tràn ngập nụ cười hạnh phúc. Nhạc nổi lên, các cô dâu đều mặc váy cưới trắng tinh, tay cầm hoa tươi, từ đằng xa đi tới, người dẫn chương trình đứng trên bục, chủ trì các hoạt động tiếp theo. Tiếp theo là đến một hoạt động thi đấu của chúng ta, chú rể có thể bế cô dâu của mình, chạy tiếp sức, người đến đích cuối cùng sẽ phải nhận dựa của tất cả mọi người. Những người đàn ông xuất thân từ quân đội đều có sức lực, không giao sự nhiều, lần lượt bế công chúa cô dâu của mình lên. Khán giả khắp khán đài lại vang lên một tràng tiếng reo hò. Đường Ninh được sắp xếp ngồi cùng bàn với một người nhà của quân nhân, chăm chú xem cuộc thi. Một tiếng lệnh vang lên, các chú rể đều phản ứng rất nhanh, chỉ có tốc độ khác nhau. Chú rể cuối cùng về đích, tiếng vỗ tay như sấm, tiếng reo hò cũng lên đến cao trào, không ít người hô: "Uống rượu, uống rượu." Không ai biết đầu người nói là cười đội trưởng trình, đội trưởng trình Hay là đưa người nhà ra đây uống? Trình hoài thứ bình tĩnh đứng dậy khỏi bàn, cầm ly rượu ám chỉ. Cô ấy không uống được rượu. Những người trong đội nhìn nhau chật chật. Thiếu ta Trình, bảo vệ bạn gái như vậy sao? Đừng có trêu chọc. Anh vừa nói, tiếng trôi chọc liền lắng xuống, không chút do so sự. Uống cạn ly rượu đó. Tôi uống là được. Trái tim Đường ninh đập thình thịch. Lại không tự chủ được uống hết cốc nước cam trong tay. Bên cạnh, Mạnh Á Tùng sớm đã uống đến mức lào đảo, vẫn không quên dơ ngón tay cái với anh. Đội trưởng Trình, đúng là đàn ông đích thực. Cứ uống tỉnh lưu rượu một, Trình Hoài Thứ cũng bị đám người này chút cho khó chút say. Trao nhẫn xong, đến khâu phát biểu lời thề nguyện của đôi bên. Người tân binh trong đội xung kích vốn không phải là người giỏi ăn nói, ấp úng mãi, cuối cùng mới nói to. Vợ à? Anh sẽ dùng cả đời này để đối tốt với em. Mọi người không khỏi trêu chọc. Hôn đi, hôn đi. Trong tiếng cười nói vui vẻ, bầu không khí vô cùng hòa hợp. Ngẩn đầu lên nhìn, trời cao biển rộng. Ánh nắng mùa đông ấm áp, rải xuống những tia sáng chúc phúc. Bữa tiệc tối được tổ chức tại nhà ăn của quân đội, vốn là những chiếc bàn dài dùng để ăn cơm. Nhưng vì đám cưới tập thể lần này, nên lần này toàn bộ đều được dùng đổi thành bàn to tròn tiệc cưới, đủ chỗ cho rất nhiều người. Trên bàn tròn liên tục được dọn lên các món ăn, bánh trôi, thịt co tàu, đủ lại, đều là những món cô thích. Khi ngồi lên bàn, đường ninh nghe được không ít chuyện trong đội của họ, không nhịn được tò mò hỏi. Còn hỏi thêm vài câu. Cô cầm trên tay kẹo bông gòn do người khác tặng, một cục bông mềm mại còn chưa kịp cắn. Đúng lúc cô trống khỉu tay Mắt sáng lên nghe ngóng tin tức Thì Trình Hoài Thứ đã kết thúc Sau một vòng uống sữa Tầm mắt lướt qua mọi người Dừng lại ở bóng sáng kiểu diệm kia Trình Hoài Thứ đột nhiên Cúi người lại gần Nghe được một lúc Không nhịn được nhắc nhở Chuyện trong đội em hỏi chú không được sao đôi mắt anh đen láy Sau lưng là ngọn đèn lấp lánh ánh vàng Đường nét khuôn mặt Như được vẽ bằng bút lông Lưu loát Mạnh mẽ, đường ninh ôm ngực, giật mình. Trình Hoài Thứ thấy cô ngây ngốc, một tay đút tối, cuối người xuống, cắn miếng kẹo bông gòn trên tay cô. Đường ninh hoàn toàn mất bình tĩnh, trong mắt lấp lánh ánh nước. Anh... tình khốn kiếp này. Trình Hoài Thứ ăn một miếng nhỏ, không quên nhận xét. Ngọt lắm. Anh vốn không thích ăn đồ ngọt. Hành động vừa rồi chỉ để trừng phạt cô đã lén ngay ngóng tin tức. Đường ninh nhìn chằm chằm vào cục kẹo bông gòn Trực tiếp đưa lại vào tay anh Ý là Ai ăn một miếng thì phải ăn hết Trình hoài thứ cười khẽ một tiếng Thực sự ăn hết món mà anh không thích này Cô tự bỏ cuộc Sau này muốn biết gì Đều hỏi chú Được chứ Anh cũng không biết xấu hổ mà tiếp lời Được Tiệc cưới sắp kết thúc Có thể thấy rõ ràng Dù là nhân vật chính của tiệc cưới hôm nay Hay khách khứa đến sự Đều đã say khớt một lượt. Mạnh á Tùng lào đảo đi tới. Ánh mắt mơ màng. Cổ áo quân phục cũng nhăn nhúm. Cậu ấy cười híp mắt nói. Em gái Đường Ninh. Đội trưởng trình say rồi. Em gọi xe đưa anh ấy về đi. Đường Ninh gật đầu vô cùng đồng tình. Cầm quá lưu niệm được tặng hôm nay. Cô cùng trình hoài thớ ra khỏi khu quân đội. Gọi một chiếc xe đưa đón. Đường Ninh bảo tài xế dừng xe dưới tòa nhà trung cư. Tài xế chở cô trả tiền Đồng thời quay đầu Nhìn Trình Hoài Thứ mặc quân phục ngồi ở ghế sau vẻ mặt hiền hòa Mới cưới phải không? Hôn nhân quân nhân không dễ dàng Mấy người đều đã được kính trọng Đường Ninh định giải thích Nhưng sau đó lại không muốn làm mất đi thiện ý của người lạ Chỉ nói Biết rồi, cảm ơn chú Trình Hoài Thứ xua xua giữa mày Không hoàn toàn say Sau khi uống xe Ý thức hơi mơ hồ lại có bị gió lạnh thổi tỉnh táo hơn một chút. Ánh đèn trong hành lang sáng tối không đều. Ánh sáng loang lổ, mơ hồ. Bầu không khí trong không khí trở nên mập mở hơn. Đường ninh thấy anh dựa vào bức tường trắng xóa, lên tiếng hỏi. Chìa khóa của anh đâu? Trình hoài thứ nửa mở mắt, lời biếng nhấc mí. Tay không cử động, giọng mũi nặng nề nói. Túi quần bên trái. Đường ninh tưởng anh say không còn sức liếc qua túi quần của anh, đưa tay định lấy, cô hành động rất nhanh nhưng vẫn vô tình chạm vào cơ bắp trên đùi anh. Anh cười đến nỗi vai run lên, giọng khàn khàn mê hoặc. "Sao chỗ nào thế?" Đường Ninh lặng lẽ nuốt nước bọt, tim đập thình thịch nói. "Em lấy chìa khóa." Cô ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, ra vẻ rất có khí thế. Sau đó nhờ vào ánh đèn mờ ảo, cô run rẩy đưa tay vào lỗ khóa. Trình hoài thứ ôm lấy từ phía sau, vùi đầu vào hõm cổ cô, hơi thở nặng nề. Gần trong găng tấc là mùi hương thiếu nữ khiến người ta muốn hít hà. Bây giờ anh đang hơi say, đôi môi ửng hồng vì thấm rượu, giọng nói hơi trầm nhắc nhở cô: mở cửa nhanh đi. Phía sau là tiếng tim đập mạnh mẽ của anh, vang vọng trong lồng ngực. Đường Ninh không khỏi thầm mắng: trong tình huống này cô làm sao có thể mở cửa bình thường được chứ? Ngọn lửa trong lòng cô bùng trái ngùn ngụt, ngụt, chán đổ mồ hôi, mãi mới mở được cửa. Đè nén nhịp tim đang đập loạn xạ. Đường Ninh nhìn trình hoài thứ vào cửa, rồi trực tiếp cởi áo khoác quân phục. Hai chân dang rộng, một tay tựa lên ghế sofa. Cô dựa vào cánh cửa, tay nắm chặt chìa khóa mơ hồ hỏi. Chú nhỏ, chú không tắm sao? Đường Ninh cảm thấy sâu sắc rằng, đàn ông say rượu không dễ chọc. Muốn đợi Trình Hoài Thứ đi tắm Nhiệm vụ đưa anh về nhà của cô cũng sẽ hoàn thành Vừa dứt lời Điện thoại của cô gieo lên Nó đổi chuông mấy lần Trình Hoài Thứ đương nhiên nghe thấy Nhưng không thấy Đường Ninh có phản ứng muốn nghe Trình Hoài Thứ ánh mắt tối sầm Khóe môi thoáng vẻ thị thú Không nghe điện thoại sao Cô nhìn người gọi đến Căng thẳng đến nỗi đỏ cả tay Giả vờ bình tĩnh nói Không vội không đợi đường ninh phản ứng, trình hoài thứ tiếp tục trực tiếp với lấy chiếc điện thoại liếc mắt nhìn, thản nhiên nói của trình húc đường ninh thực sự đã đánh giá thấp giới hạn của đàn ông sau khi say rượu anh lại nhét điện thoại vào tay cô xa vẻ độ lượng nói nghe đi trong tình thế tiến thoái lưỡng nan cô hít một hơi thật sâu đón lấy ánh mắt mơ hồ khó hiểu của trình hoài thứ nghe điện thoại đường ninh nín thở anh trình húc Có chuyện gì sao? Giọng Trình Húc nghe rất ôn hòa Anh ấy thăm dò. Hôm nay anh về nhà cũ Nghe nói hôm qua em về cùng chú nhỏ Cô trả lời thành thật Vâng Chúng em ở đó một hai ngày Trình Húc vẫn giữ thái độ tử tốn thẳng thắn hỏi Đoàn kịch của các em được nhìn rồi phải không? Mấy ngày đã có thời gian không? Đường Ninh vốn định từ chối Nhưng lại không nghĩ ra cách Vô thức kêu lên Anh trai Đầu dây bên kia im lặng vài giây. Hơi thở của Trình Húc hưởng lại. Ninh Ninh, hy vọng em hiểu rằng anh không chỉ coi em như em gái. Xong rồi. Không khí tràn ngập sự tĩnh lặng đến chết người. Câu thú nhận tình cảm. Không lớn, không nhỏ. Hoàn toàn lọt vào tai của Trình Hoài Thứ. Anh vẫn chưa say đến mức không thể hành động. Đường Ninh xấu hổ. Không dám nhìn vào đôi mắt sắc bén của anh trước mặt. Cắn môi, không nói nên lời. Trình hoài thứ đi đến chỗ huyền quan Trước hết Bế cô ngồi lên tủ giày Sau đó ném điện thoại của cô lên ghế sofa Điện thoại này lên vài lần Rồi nằm y ở góc ghế sofa Trình hoài thứ ôm người vào lòng Không cho cô phân tâm thêm nữa Anh mấp máy môi Hơi thở nóng bỏng hỏi Em muốn chú hay muốn anh trai Trong bóng tối Phòng khách chỉ có một bóng đèn tường mờ ảo Ít hầu anh chuyển động Càng thêm hấp dẫn lòng người Lời nói của Trình Húc vẫn không ngừng ở đầu dây bên kia. Ninh Ninh, em có nghe không? Giọng nói của Trình Húc vẫn không ngừng. Đường Ninh ngồi trên tủ giày thấp, cuối cùng cũng miễn cưỡng ngang tầm mắt anh. Bàn chân cô lơ lửng, đôi chân nhỏ của cô gái thỉnh thoảng cọ sát lại. Trong đầu cô đột nhiên tràn ngập từng cảnh từng cảnh, như thể những chuyện đã xảy ra mới chỉ ngày hôm qua. Trong trận động đất, Trình Hoài thứ Người có thể hy sinh cả tính mạng để cứu người, nhưng cũng rất chi là tận tình khi nhớ rằng cô ấy muốn tắm một bồn nước nóng. Trong thời khắc cứu hộ, Trình Hoài Thứ có thể bất chấp tất cả, kiên quyết đưa cô đến nơi an toàn, để rồi bản thân anh phải đối mặt với sự vây bắt của một nhóm người. Còn có Trình Hoài Thứ luôn mang theo bùa bình an mà cô tặng trong suốt 4 năm. Ngọn lửa tình yêu thầm kín đã tắt ngốm, sau khi gặp lại, anh lại bùng cháy trở lại. Đôi khi Đường Ninh cũng tự hỏi Cô thích Trình Hoài Thứ ở điểm nào? Thích sự kiên định và dũng cảm của anh? Thích cách anh mang trên mình Vinh quang cao quý nhất? Thích cách anh ôm lấy bầu trời xanh Tiến về phía trước? Đường Ninh đưa tay ra Ôm lấy vòng eo săn chắc của anh Mắt đỏ hoe Trình Hoài Thứ cứng người Dường như không ngờ tới sự chủ động của cô lúc này Giọng cô run rẩy Phát ra từ đáy lòng Muốn anh Trước điện thoại trên ghế sofa im lặng một lúc sau khi cốp máy, rồi lại đổ chua một lần nữa. Khô huyền quan không bật đèn, chỉ có ánh sáng mờ ảo từ đèn tường trong phòng khách, chiếu lên bức tường sau lưng cô. In hai bóng người chồng lên nhau. Hai người thân mật đến mức, chỉ cần tiến lại gần một chút nữa là có thể hôn nhau. Đôi mắt cô gái ươn ướt, hít mũi, đôi chân thon thả, đung đưa. Trình ngoài thớ chống hai tay lên tủ giày thấp, hơi cúi người cười khẩy. Bé con, em có biết câu này có nghĩa là gì không? Giọng anh hơi say, giọng anh hơi run, đôi mắt đó như muốn nhìn thấu cô. Nói thật, bắt cô phải chọn anh hay Trình Húc? Rõ ràng là một câu hỏi lựa chọn hai trong một. Nhưng sau khi nghe câu trả lời của cô, những suy nghĩ ẩn giấu trong lòng Trình Hoài Thứ đã hoàn toàn bị khơi dậy. Dù đường ninh có chậm chạp đến đâu, cô cũng nhận ra được hàm ý khác trong câu nói đó. Cô trùng lòng, Lưng thẳng đờ, hít thở đều đều Trình hoài thứ lười biếng nhìn cô Mí mắt khép hờ Hơi thở thoang thoảng mùi rượu nồng Không hề khó chịu Dù anh cảm thấy mình hơi say Nhưng khả năng tự chủ cơ bản vẫn còn Anh nhớ mày Lại âm thầm kéo giãn khoảng cách với cô Cảm giác áp bức biến mất ngay lập tức Đường ninh không khỏi thở phào nhẹ nhõm Trình hoài thứ lấy hộp thuốc lá Và một chiếc bật lửa từ trước quần có chìa khóa Anh ngậm điếu thuốc Nhưng rất lâu sau vẫn chưa châm Mơ hổ nói Đã muộn rồi Tối nay cứ ngủ đây trước đã được không nghe vậy cô lại như chim non sợ hãi Không biết phải làm sao Cô lầm bẩm Em có thể bắt taxi về mà Trình hoài thứ xua tan nỗi lo của cô Che ngọn lửa châm thuốc Yên tâm anh ngủ phòng khách Anh nhà khói Không định lợi dụng người khác Có thể thấy cô chưa sẵn sàng Anh cũng không phải loại người không chờ được. Trình Hoài Thứ thản nhân dặn dò. Anh đi tắm trước. Một tảng đá lớn trong lòng cô trở tan biến. Ánh mắt dịu dàng. Được. Đường ninh bước xuống tủ giày. Lúc bàn chân chạm đất. Hai mắt hai chân cô mềm nhũn. Về mặt này cô thực sự không phải là đối thủ của Trình Hoài Thứ. Huống hồ tối nay Trình Hoài Thứ hơi say. Trước khi anh tỉnh rượu mà xảy ra chuyện gì đó thì cũng không phải là ý định của cô. Trình Hoài Thứ dừng bước ở cửa phòng tắm, quay đầu nói. Tối em ngủ phòng chính. Dạo này anh không về ngủ, nên vỏ gối và ga giường đều sạch sẽ. Anh lập tức dặn dò. Phòng ngủ chính có nhà vệ sinh. Em có thể tắm ở đây luôn. Đội Ninh gật đầu bước vào phòng ngủ của chính. Căn phòng này giống như phòng cách trong ký túc xá của anh ở quân doanh. Sạch sẽ và gọn gàng. Ga giường màu xanh lam đậm. Ở giữa đặt một chiếc gối. Cô thử độ mềm mại. Khá êm, mở tủ quần áo Bên trong chỉ có áo sơ mi Thường phục và quân phục của anh Cả tủ quần áo đều không đầy Mọi nơi đều trống trải Hoàn toàn không giống một ngôi nhà Nhưng rồi cô lại nghĩ về Với nghề nghiệp như họ Chỉ cần cấp trên giao nhiệm vụ Là phải mang ba lô quân dụng lên đường Bất cứ lúc nào Tuy nhiên hôm nay đường ninh tham dự tiệc cưới ngoài trời Toàn thân dính nhớp Cô thực sự không thể ngủ Với quần áo trên người Sau khi cởi áo khoác, đi vào phòng tắm bên trong, cô mới nhớ ra điều gì đó. Đường ninh định đến phòng khách tìm anh, hỏi xem có quần áo nào cô có thể mặc không. Nhưng phòng khách không có ai, có vẻ như anh đang ở phòng tắm khác. Cô đi đến cửa phòng tắm kia, nhìn thấy qua lớp kính mờ bóng dáng cao lớn của anh, tiếng nước chảy nghe rõ mồn một, một khiến cô nóng cả mặt. Khi trình hoài thứ ra ngoài Đường ninh đang ngoan ngoãn Ngồi trên ghế sofa trong phòng khách đợi anh Anh vừa tắm xong Hơi rượu đã tan Toàn thân thoang thoảng mùi bạc hà the mát Trình hoài thứ vừa lau mái tóc Còn hơi ướt bằng khăn Đôi mắt đen sâu như đáy hồ Mở lời hỏi Sao thế Đường ninh ngồi ở một góc ghế sofa Hơi ngượng ngùng xoa xoa gái Em không mang theo đồ ngủ Trình hoài thứ cũng không nói gì Hơi ngẩn người, rồi nhẹ nhàng thương lượng với cô. Tạm mặc đồ của chú được không? Nhà anh đương nhiên không có quần áo phụ nữ, nên chỉ cần có quần áo để thay làm đồ ngủ là đủ rồi. Được ạ. Đường ninh trả lời, rồi đi đến phòng ngủ chính, lấy một chiếc áo sơ mi lụa màu đen treo trên mắc áo, không quên hỏi ý kiến của anh. Chiếc này được không? Được, tùy em. Dù sao cũng chỉ là mặc một đêm. Trình hoài thứ đương nhiên không có nhiều quy tắc như vậy. Anh lại cho cô một đôi dép chưa từng đi, bảo cô mang vào. Đi đến phòng tắm chính, bên trong quả thực không khác mấy so với những gì Đường Ninh nghĩ. Sữa rửa mặt và các sản phẩm chăm sóc da cơ bản đều không có. Vì vậy sau khi tắm xong, Đường Ninh nhanh chóng ra khỏi phòng tắm, tiện tay sắp xếp lại những vật dụng đã động vào, dọn dẹp phòng tắm sạch sẽ. Thời tiết mùa đông ở Giang Thành lạnh thấu xương Không khí trong nhà như muốn đông cứng thành băng Còn lạnh hơn cả ngoài trời Nghĩ đến điều này Trình ngoài thứ vừa ra khỏi phòng tắm Đã bật lò sưởi mà hầu như anh không bao giờ bật Chiếc lò sưởi phả hơi ấm Khiến căn phòng trở nên ấm áp Đường ninh đã buộc hết tóc lên Để lộ phần gáy trắng nõn Và xương quai xanh thẳng tóc Cô mặc chiếc áo sơ mi quá khổ của anh Trông hơi buồn cười Nhưng nhìn kỹ lại Nó lại mang vẻ quyến rũ riêng. Và đáo sơ mi dài đến tận đầu góc đùa cô Trước quần của anh bị cô sắn lên mấy vòng Để lộ mắt cá chân gầy cuộc Đường ninh đóng cửa phòng tắm Ánh mắt vẫn còn động lại hơi xương Ngôi nhà rộng lớn Chỉ có phòng ngủ chính và phòng khách Đã sáng đèn Trình ngoài thứ mặc bộ đồ ngủ màu xám Co một chân Thoải mái dựa vào ghế sofa Anh cúi mắt Đang chăm chú lật dở những trang sách Tay áo bộ đồ ngủ được anh sắn lên đến cẳng tay Đôi tay cầm sách càng trở nên thon dài, xương khớp rõ ràng. Trình hoài thứ cầm lấy trước cốc thủy tinh, bên trong đựng nước pha mật ong, có thể giảm đau đầu nhẹ sau khi say rượu. Anh áp môi vào miệng cốc, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào cô. Đường ninh không muốn làm phiền anh nhiều, tùy tiện hỏi. Chú nhỏ, chú chưa ngủ sao? Ánh mắt anh lướt qua bóng hình mảnh mai kia, ánh sáng yếu ớt tỏa ra, Cảm xúc trong mắt anh tối tăm không rõ Cứ thế cười mà không lộ ra vẻ cười Trình hoài thứ đặt cốc xuống Chỉ đáp Sắp rồi Đường Ninh liếc thấy album ảnh bên cạnh cốc của anh Tò mò hỏi Em có thể xem cái này không Xem đi Anh đưa cả album ảnh cho cô Thông thả gập trang sách lại Đường Ninh đã tưởng tượng về dáng vẻ của anh Khi còn nhỏ và thời thiếu niên Nhưng khi tận mắt chứng kiến Lại là một cảm giác khác Như thể những năm tháng trôi qua bụi vã đều có thể tìm thấy trong dòng chảy thời gian. Trong album ảnh có một vài bức ảnh Trình Hoài Thứ gọi còn là trẻ sơ sinh. Khuôn mặt tròn vo, không hề giống với khí chất hiện tại của anh. Đường Ninh cố gắng mỉm cười nhưng không nhịn được. Cười đến nỗi vai run lên. Trình Hoài Thứ hơi nhướng mày hỏi lại. Hài hước vậy sao? Không có. Đường Ninh giải thích nghiêm túc. Chỉ là cảm thấy... Hồi chú nhỏ hơi đáng yêu thôi. Trình hoài thứ chỉ vào bức ảnh, đôi mắt dịu dàng. Đây hẳn là ảnh chụp lúc chú tròn một tuổi. Thảo nào phía sau là bức ảnh chụp trên bàn bài đồ vật bắt thăm. Đường ninh tiếp tục lật. Cô thấy một bức ảnh một cậu bé đeo khăn quảng đỏ. Chỉ nhìn biểu cảm thôi cũng thấy khó chọc ghẹo. Lật tiếp, thì thấy ảnh anh thời cấp 3 và trưởng quân đội. Dù mặc đồng phục hay quân phục, anh luôn nổi bật nhất. Trình Hoài Thớ 18 tuổi, đôi mắt lạnh nhạt, sáng người cao ráo. Đó là bức ảnh anh mới vào quân ngũ, cắt kiểu đầu đinh rất ngắn, hoàn toàn thể hiện được khí chất vừa ngông nghênh vừa nghiêm túc. Đường ninh nhướng mày, khóe môi cong lên, nhẹ nhàng nói. Chú nhỏ, hồi đó chú không thích cười nhỉ? Cô đang xem một bức ảnh Trình Hoài Thớ chụp cùng đồng đội. Có vẻ như là chụp lúc đi xỉn giữ hòa bình, phông nền trông không giống trong nước. Chỉ thấy một vùng đất hoang vu và những ngôi nhà thấp bé. Có thể tưởng tượng được ở một đất nước đầy dễ chiến tranh như vậy việc duy trì được hòa bình như hiện tại là điều đáng quý biết bao. Trong ảnh có tổng cộng 6 người 5 người còn lại đều khoác vai nhau cười nói đầy phấn khích. Chỉ có trình hoài thứ là môi mím chặt vẻ mặt hờ hững trông giống như hệt một người lính. Đường ninh di chuyển đầu ngón tay đến một người bên cạnh anh. Trông không giống người Trung Quốc liền hỏi Đây là... Trình Hoài Thứ hơi thản lòng Bình thản đáp Anh ấy là quân nhân gìn giữ hòa bình của Nga Sau chiến thắng trong cuộc bảo vệ Nam Sudan Bọn anh không còn gặp nhau nữa Đường Ninh nhìn khuôn mặt sâu xa đó Nhận xét Trông cũng đẹp trai nhỉ Trình Hoài Thứ khép xét lại Mắt hơi nheo khẽ cười một tiếng Em cứ như vậy Chú phải đi tìm anh ấy để phân xử rồi Đường Ninh vẫn chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Chu môi hỏi. Sao thế? Anh cụp mắt xuống, đáy mắt trong veo, nhưng biểu cảm lại có vẻ ghen tuông. Sao anh ấy lại hút hồn cô bé chúng ta thế? Cô thực sự sai rồi, không nên lỡ lời. Đường Ninh cầm bức ảnh đó, cúi mắt, vừa vặn nhìn thấy ngày tháng và chữ ký ở mặt sau. Một hàng tiếng Nga, một hàng tiếng Trung tương ứng, viết rằng Trình, sinh nhật vui vẻ. Mãi mãi là người anh em Có lẽ là lời chúc mừng sinh nhật Mà người lính gìn giữ hòa bình Nga bên cạnh anh viết cho anh Đường Ninh nghĩ lại ngày tháng trong đầu như thể pháo hoa nổ lách tách Hôm nay không phải là sinh nhật anh sao Đường Ninh kinh ngạc Trừng to mắt Chú nhỏ Hôm nay là sinh nhật chú sao Sinh nhật Anh lại có thể không nói một lời nào Trình hoài thứ chống tay đáp Cũng coi như vậy Tiếp đó anh cười tùm tỉm Cô ý hỏi ngược lại Sao? Muốn tổ chức sinh nhật cho chú à? Những năm trước Trình Hoài Thứ đều đón sinh nhật Ở quân ngũ cùng đồng đội Đôi khi trùng hợp đi làm nhiệm vụ Ngay cả một bát mì trường thọ Cũng không được ăn là chuyện bình thường Sau này anh không còn để tâm đến những thứ thế này nữa Nhưng Đồ Ninh đột nhiên nhắc đến Như thể lặp lại mảnh ghép Còn thiếu trong lòng anh Đồ Ninh vội vàng xem giờ trên điện thoại Vẫn chưa đến 12 giờ. Vẫn còn kịp tổ chức sinh nhật cho anh Trình hoài thứ nhìn cô Dưới ánh đèn ấm áp Trong lòng không khỏi ấm áp Cô muốn cất album ảnh về chỗ kia Khi đưa cho anh Vạt áo sơ mi dài thượt bị vén lên Lộ ra một bảng da trắng mốt sau lưng Trắng đến trói mắt Trình hoài thứ chỉ liếc nhìn thoáng qua Hơi thở đã khựng lại Anh cầm gốc nước mật ong uống một ngụm nữa Để kìm nén cơn bốc hỏa trong lòng Có thể là do nhiệt độ điều hòa quá cao Trán anh hơi đổ mồ hôi Đường ninh vẫn đi đôi dép anh đưa Cỡ dép quá lớn Khiến đôi chân cô trông nhỏ nhắn lạ thường Ngón chân cô gái tròn trịa Móng tay vẫn còn máu đỏ tươi Mà cô Sơn hồi còn đi nhảy Sau khi trải qua trận động đất Và đủ thứ chuyện Màu Sơn bong chóc hết Trông lộn xộn lại có chút đẹp Trình hoài thứ không biết cô lại đang nghĩ gì nữa Chỉ sợ cô phiền phức Nên không để ý nói Muộn quá rồi, tổ chức sinh nhật hay không cũng chẳng sao. Đường Ninh nghiêm mặt nói, chú, chú sắp 30 rồi, sau này mỗi năm trôi qua, chú lại già đi một tuổi. Ý cô là sinh nhật năm nay không thể qua loa như vậy được, nếu không thì cô sẽ đi tìm trong tủ lạnh xem có mì không, nấu cho anh một bát mì trường thọ cũng được. Lời này lọt vào tay trình hoài thứ, lại biến thành một ý khác. Anh nghĩ, cô còn không quên đâm thêm một nhát về tuổi tác. Trình hoài thứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp kia. Trắng trẻo, trong veo, mịn màng như ngọc. Trong đầu anh không ngừng hiện lên hình ảnh trắng nõn kia vô tình nhìn thấy. Ý cười trong mắt anh không rõ ràng. Ít hầu chuyển động, giọng nói trầm xuống. Hay là tặng chú một nụ hôn? Coi như là quà sinh nhật miễn cưỡng đi. Đường ninh đỏ bừng mặt, chuyển sang đề tài khác. Hay là em đi nấu cho chú một bát mì nhé Trình hoài thứ cũng không nghiêm túc lắm Trêu chọc Hôm nay là ngày sinh nhật của chú Nên phải có phần ước nguyện chứ Đường ninh gật đầu Tỏ vẻ hiểu ý rất phối hợp hỏi Vậy nguyện vọng là gì Trình hoài thứ ôm cô vào lòng Tư thế dễ dàng bùng cháy Ánh đèn chiếu xuống Đôi mắt dịu dàng Anh nói rất nghiêm túc Nguyện vọng là em tặng chú một nụ hôn Được không Đường Ninh hé môi, đôi mắt đen như đang hấp thụ đầy đủ độ ẩm, vô cùng long lanh, như thể có ai đó bắt nạt cô vậy. Trình Hoài Thứ bật cười, anh cho rằng cô sẽ coi lời ước sinh nhật đó là thật. Không ngờ ngay dây tiếp theo, cô đã tiến lại gần. Hơi thở của cô giao hòa với hơi thở của Trình Hoài Thứ. Anh đứng im tại chỗ, cổ họng khô khóc, thân hình cứng đờ. Trình Hoài Thứ đút một tay vào túi, buông lỏng sự kìm kẹp của mình đối với Đường Ninh. Rời ra sự can đảm lớn lao của anh Đường Ninh cảm thấy rằng Nếu anh chỉ có một điều ước sinh nhật này Cô cũng không phải là không thể đáp ứng Vốn dĩ là cô thích anh trước bảy giờ Sau vô số lần bước tiến lại gần Cô lại thu mình vào trong vỏ bọc của chính mình Nhưng cô biết rõ ràng Mình vẫn đang thích anh Không ai có thể từ chối Sự gần gũi với ánh sáng và vẻ đẹp vốn có Bản năng thúc đẩy cô ngẩn đầu Hơi nhón chân Gạt bỏ một số ý nghĩ xấu hổ Có vẻ như cô sẽ không thể quay đầu được nữa Ánh sáng trong phòng khách sáng sủa hơn ở lối vào Anh có thể nhìn rõ những mạch máu nhỏ trên mí mắt mỏng manh của cô Và hàng mi rung rẩy như cánh bướm Tạo bóng hình trước quạt dưới đáy mắt Trình hoài thứ vẫn chưa kịp phản ứng Thậm chí còn không phối hợp với cô cúi xuống Kết quả là cô khá nóng vội Đường ninh nhắm mắt lại một cách vô tổ chức Trực tiếp tiến lại gần khuôn mặt thanh tú của anh. Đường ninh nhanh chóng áp đôi môi đỏ mọng của mình lên. Cô định hôn nhẹ lên môi anh. Nhưng không ngờ rằng của cô lại va vào hàm dưới của trình hoài thứ. Tất cả bầu không khí mơ hồ đều biến mất qua vết chạm này. Nụ hôn chủ động của đường ninh dường như kết thúc bằng thất bại. Cả người cô mỉm nhũn. Cô mệt mỏi vì tìm một cách tuyệt vọng nhưng vẫn không nhìn thấy đích đến. Trình hoài thớ thực sự không nhịn được nữa Đỡ lấy eo cô Cười đến nỗi vai run lên Vẫn còn những dấu răng trên cằm anh Mà cô nhóc đã chạm Không quá sâu Nhưng chú nhìn kỹ rất buồn cười Đường ninh bối rối muốn tìm một cái hang để trôi vào Cô xoa tai, Nhẹ giọng bảo chữa Giải thích sai lầm Xin lỗi chú Em không biết cái này lắm Giọng nói còn non nớt vào quyến rũ mà không hề hay biết Trình hoài thứ tối nay tạm thời không muốn đụng vào cô, xoa cái đầu đang cúi xuống của cô để cưng chiều. Đợi sau này chú dạy em. Ồ, oh, đường ninh trượt phát hiện ra ý nghĩa sâu xa của lời này. Ngựa ngùng ngước lên nhìn anh, háng rộng. Cố gắng che giấu điều gì đó. Tóm lại thì chúc chú nhỏ sinh nhật vui vẻ. Trình hoài thứ nghiêng người, hơi cúi xuống ngang tầm mắt cô. Nhờ vào một động tác đơn giản này Mà hở ra đường viền cổ áo của anh Lộ ra phần xương quai xanh thẳng tắp Phía trên là ít hầu gồ ghề Nhìn thấy yết hầu của anh khẽ lăn Đường ninh vô tức tưởng tượng yết hầu nhọn hoắt Sờ vào sẽ có cảm giác thế nào Trình hoài thứ nhìn kim đồng hồ Trong phòng khách Biết rằng nếu mình tiếp tục sẽ gây rắc rối Cho dù sự tự chủ của anh Có được rèn luyện mạnh mẽ như thế nào Trong danh trại Nó sẽ bị bào mòn dưới hương thơm ấm áp này. Vì vậy, anh chỉ có thể nhẹ nhàng khuyên nhủ. Nhóc con, đi ngủ sớm đi. Được. Cô khá ngoan ngoãn, đi đôi dép lê lớn hơn nhiều so với cô, chạy về phòng ngủ chính. Trong phòng ngủ chính vẫn còn một ngọn đèn tường tươi tắt. Căn phòng rất ấm áp, hoàn toàn không có cảm giác lạnh lẽo của mùa đông. Nằm trên chiếc giường lớn của Trình Hoài Thứ, đường ninh nhất thời vẫn chưa ngủ được trên chiếc ga trải giường màu xanh đậm và áo sơ mi quá khổ vô tình bị xoắn lên trong lúc lăn qua lăn lại. Cô có dáng người mảnh mai, chỗ nào gầy thì gầy, chỗ nào cần đầy đặn thì đầy đặn. làn da được tôn thêm vẻ trắng nõn dưới màu xanh đậm của chiếc ga trải giường. Ga trải giường, gối đều tỏa ra mùi hương thơm thoang thoảng, rất hợp với mùi gỗ thông mát lạnh thường ngày của anh. Nói như vậy, gần giống như đang gối đầu với anh lên giường. Đường ninh kéo một góc chăn đắp lại, trong lòng như chiếc bánh đang nướng, nở lên rồi tan ra, cuối cùng trong lòng chỉ còn vị ngọt ngào. Nhắm mắt ngủ thiếp đi, một đêm mộng đẹp, sáng sớm mơ màng đạp chăn xuống, đường ninh đưa tay ra, xem giờ trên điện thoại, thực sự vẫn còn khá sớm. Mặc dù cô rất muốn ngủ nướng, nhưng lại nghe thấy tiếng động bên ngoài, cơn buồn ngủ của cô lập tức biến mất. Sau khi thay áo sơ mi và quần dài của anh vào trong phòng Đường ninh mặc chiếc áo khoác Và lớp lót trong ngày hôm qua Rồi vào phòng tắm rửa mặt Khi cô ra ngoài Thì thấy cảnh tượng trước mắt Anh đứng ngược sáng trước bếp ăn Bóng lưng rộng lớn Anh lười biếng nhìn lại Đang dùng đôi đũa sắt Sạch gắp mì trong nồi Đói không? Có lẽ em mới thức dậy không lâu Giọng anh vẫn khàn khàn, trầm ấm Khiến người ta ngứa ngáy trong lòng Đường Ninh gật đầu đồng ý Đói rồi Một bữa sáng rất bình thường và đơn giản Mì trứng cà chua Đường Ninh đã sớm đói cồn cào Ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt của bát mì Không ngớt lời khen ngợi Chú ơi bát mì này thơm quá Trình Hoài Thứ ra lệnh Nếm thử xem Cô thổi nhẹ vào sợi mì bốc hơi nóng Nếm thử một miếng Đôi mắt lập tức cong lên Đợi đến khi nuốt xuống Đường Ninh mới nói thẳng Thật sự rất ngon Trình Hoài Thứ cũng ngồi xuống Cùng cô ăn sáng Không hiểu sao Nhìn thấy hai má cô phồng lên vì sợi mì Anh lại nghĩ đến con sóc đang gặm nhấm Anh rất giống một con vật Đang nhỏ lông ăn xù Trẻ con vẫn là trẻ con Người đàn ông đảm đang nấu ăn Bây giờ đã có thể chăm sóc trẻ con nữa rồi Khi hai người cùng nhau xuống tầng Vừa lúc gặp Mạnh Á Tùng Chuẩn bị lên lầu gõ cửa Mạnh Á Tùng cũng không ngờ Hai người họ lại xuống cùng nhau vội vàng trợt trợt vài tiếng. Vẻ mặt đó giống hệt như giáo viên chủ nhiệm mắt quả tang học sinh yêu sớm khi còn đi học. Mạnh Á Tùng không khỏi chế diễu. Thiếu tá Trình tiến độ nhanh thật đấy. Trình hoài thứ bất lực cảnh báo cậu ấy. Nghĩ gì thế? Đừng như vậy ở trước mặt cháu chúng tôi. Anh khá là bảo vệ vợ. Mạnh Á Tùng im lặng không nói. Thầm trách móc hành vi trọng sắc khinh bạn này. Mạnh Á Tùng đeo găng tay ra. Cậu ấy suy quên mất mục đích đến đây, tranh thủ hỏi. Đội trường Trình đi đánh bóng không? Ban đầu Trình Hoài Thứ định đưa Đường Ninh về nhà. Trình Hoài Thứ cười nhẹ hỏi ý kiến của cô. Muốn xem không? Đường Ninh trả lời không chút so dự đáp. Muốn. Thời trung học, trường lệnh Nguyệt thường rủ cô đến sân bóng rổ xem các chàng trai chơi bóng. Thời đó các thiếu niên vô tư đều muốn thể hiện mặt tốt nhất của mình trước cô gái mình thích. Vì vậy luôn có lời đồn rằng ai ném bóng vào rổ liếc mắt về phía đầu tiên thì người đó chính là người họ cố ý. Đường Ninh đã đi xem một lần sau đó phát hiện một nam sinh lớp khác luôn nhìn về phía cô sau đó còn lắp bắp tỏ tình với cô. Kể từ đó cô không đến sân bóng rổ nữa còn việc xem trình hoài thứ chơi bóng thì cả không bao giờ xảy ra. Chuyến đi này dường như có thể bù đắp nhiều thiếu sót trong lòng cô. Hôm nay vốn là một ngày quân doanh mở cửa Sân bóng sổ trong quân khu Tràn ngập mùi nam tính có chút bùn trồn Của tuy đấu trên sân bóng khá gay cấn Tiếng giày ma sát với mặt đất không rứt Ánh nắng ấm áp nhuộm mái tóc cô thành màu đường Trình hoài thứ thay một bộ đồ bóng sổ Bên ngoài mặc áo hút đi đen Tỷ lệ rất hoàn hảo Rất có hơi thở của tuổi trẻ Đây là lần đầu tiên đường ninh nhìn thấy anh man mặc như vậy Khác với sự uy nghiêm của quân phục Toàn thân anh toát lên một vẻ dịu dàng hơn Sân bóng bên cạnh cũng có không ít người chơi bóng. Thấy họ đến đều chào hỏi. Mạnh Á Tùng đeo băng vào bảy bại cổ tay, ngẩn cầm ra hiệu với Trình Hoài Thứ. Đến chơi đối khác. Được, Trình Hoài Thứ dường như thường chơi cùng đội với Mạnh Á Tùng. Nhưng hôm nay không hiểu sao, Mạnh Á Tùng lại cố tỉnh đấu với anh. Nếu đã như vậy, Trình Hoài Thứ nhất định sẽ đáp ứng yêu cầu của cậu ấy. Đường ninh ngồi trên bậc thềm, vặn mở chai nước suối uống hai ngụm Ảnh tượng trước mắt như trở về tưởng tượng của cô, thời điểm trình hoài thứ vào trường quân đội, nghĩ đến những án bụng ảnh đã xem đêm qua, trong đó có hình ảnh của anh lúc mười mấy tuổi, thiếu niên kiêu ngạo không biết kiểm chế, cô nhếch môi tự hỏi, một người như vậy khi đi học sẽ như thế nào? Chắc cũng là người mà các cô gái theo đuổi. Trận đấu đối kháng nhanh chóng bắt đầu, Mạnh Á Tùng vẫn còn nhớ đến bữa sáng của mình, nói, ai thôi thì phải trả tiền ăn. Trình Hoài Thứ không chịu thua Không thành vấn đề Sau khi trận đấu bắt đầu Đường Ninh cũng chăm chú Nhìn tình hình trên sân Trình Hoài Thứ vỗ nhẹ quả bóng Đôi mắt sáng như sao Tinh thần hăng hái Có thể thấy cuộc cạnh tranh trên sân rất gai cấn Anh nhanh nhẹn Thể lực không hề thua kém những tân binh Tỷ lệ ném bóng vào rổ rất cao Mỗi lần ném vào đều có một đội cổ vụ anh Đường Ninh ôm đầu gối Lúc đầu hai tay đút vào túi Sau đó thì phấn khích vỗ tay cùng họ Lòng cô không khỏi vui sướng Trình Hoài Thứ chơi bóng Trông thoải mái hơn nhiều so với những bạn học Cùng lớp trên sân bóng trong ấn tượng của cô Đúng vậy Một anh chàng đẹp trai chơi bóng sổ cũng hấp dẫn hơn người thường Quả bóng ba điểm cuối cùng rơi xuống Trận đấu kết thúc Đội của Trình Hoài Thứ đang gieo hò Vây quay mạnh á tùng ở đâu đó để cổ vũ Trả tiền đi Trả tiền đi Mạnh á tùng sắp điếc rồi Thở dài Cảm thấy mình đã thua vì lời đề nghị của chính mình Cậu ấy chịu thua Trả tiền đi thôi Trình hoài thứ dùng áo bóng rổ lau mồ hôi Hơi thở sau khi vận động cường độ cao Vẫn còn hơi khó nhọc Đường ninh ân cần chạy tới Trên tay vẫn cầm chai nước suối của mình Chú có khát không Đem nước cho chú à Trình hoài thứ chưa chọc đầy ẩn ý Ánh mắt tối sầm Cố ý nói Chai trong tay em là được. Mặt cô đỏ bừng, thậm chí còn chưa kịp giải thích rằng đây là chai nước cô đã uống. Trình hoài thứ cầm lấy chai nước, uống cạn phần nước còn lại. Môi anh dính nước, ít hầu run run. Cảm ơn nước của Ninh Ninh. Đường ninh hoa đá tại chỗ, nửa ngày không thốt nên lời. Anh như vậy, rất giống như đang hôn gián tiếp với cô. Ngay khi ý nghĩ đó xuất hiện, đáy lòng cô lại âm thầm rung động. Nhưng Trình Hoài Thứ lại tỏ ra không quan tâm. Nếu cô nói ra thì lại càng ngại ngùng. Mạnh Á Tùng thúc giục. Đội trưởng trình, em gái Đường Ninh, chúng ta không đi sao? Trình Hoài Thứ ném chai nước suối vào thùng xác, đáp lời. Đi đây. Mọi người đến một nhà hàng bên cạnh quân đội. Lúc đầu ăn lẩu nóng hổi, không khí khá tốt. Sau đó những người còn lại phải huấn luyện nên đã đi trước. Trên bàn chỉ còn lại Mạnh Á Tùng và hai người họ. Mạnh Á Tùng và Trình Hoài Thứ đều đang trong thời gian nghỉ phép, vì vậy không có gì phải kiêng kỵ. Mạnh Á Tùng vẫn nhớ bài học lần trước, lần này thậm chí không gọi lên uống rượu. Ăn xong, Mạnh Á Tùng nháy mắt với Trình Hoài Thứ. Đội trưởng Trình, tôi sẽ không làm phiền hai người ở riêng đâu. Mạnh Á Tùng dùng chữ này cũng là thật. Ở riêng cái gì chứ? Đường ninh xấu hổ cắn đũa, lại ẩn ực uống vài ngụm nước cam ra khỏi nhà hàng Hai người đi về phía đỗ chỗ xe Trên đường đi đường ninh cắn môi Không nhịn được tò mò hỏi Chú Hồi chú đi học Có nhiều người thích chú không? Cô vẫn còn nhớ chuyện anh không cho cô yêu sớm Trình hoài thớ dừng bước kiên định nhìn vào mắt cô Chú chỉ thích em Chỉ thích em thôi Đường ninh đỏ mặt đến tận mang tai Đây là bất thình lình đỏ tình sao? Cô không nói gì Nhưng khóe môi hơi cong lên trong lòng như được rót mật. Ăn xong bữa cơm này, Trình Hoài Thứ định lái xe đưa cô về nhà. Đường Ninh đề nghị đi siêu thị. Đã lâu không về nhà, nhà thiếu rất nhiều thứ. Trình Hoài Thứ đương nhiên chiều theo cô, phối hợp đỗ xe tại một siêu thị lớn gần nhà. Đường Ninh lấy một chiếc xe đẩy, cẩn thận cầm tờ giấy ghi chép những thứ cần mua. Trình Hoài Thứ luôn đi theo sau cô, dáng người cao lớn, cử chỉ cũng rất đẹp. Ngay cả khi ở trong siêu thị, Một anh chàng đẹp trai như anh Cũng tôi hít không ít ánh nhìn Đường Linh thấy hơi ghen Nhưng miệng thì không nói gì Chỉ chớp mắt hỏi anh Chú, chú muốn mua gì không Yết hầu của trình hoài thứ khẽ động Lướt qua một vòng các kệ hàng Chỉ nhàn nhạt, nhạt nói Có Cô chọn xong đồ Trình hoài thứ vừa hay đi tới khu đồ ăn vặt Lúc tính tiền Anh đã thanh toán cho một túi đồ ăn Toàn là ô mai, sô-cô-la Kẹo và khoai tây chiên các loại Trình Hoài thứ xách túi đồ theo cô ra khỏi siêu thị. Đường Ninh ngạc nhiên hỏi Chú, chú mua nhiều đồ ăn vật thế này để ăn ạ? Chú không ăn những thứ này. Trình Hoài thứ kéo dài giọng nói rõ là mua cho một cô bé nào đó ăn. Trong lòng cô lại gào thét chỉ muốn hét lên rằng chú thật sự rất biết cách để gẹo cô. Đã đến lúc hoàng hôn buông xuống Đường Ninh ôm đồ mình mua về nhà. Trình hoài thứ vào tiểu khu cùng cô, đến dưới lầu đường ninh thành thật nói, chủ có muốn lên nhà một lúc không? Nếu là người khác, lời nói này có thể mang hàm ý ám chỉ, nhưng nếu đối tượng là đường ninh, trình hoài thứ không chút bận tâm đồng ý. Trình hoài thứ vào thang máy, nhấn nút tầng của cô cười nói, đi thôi, đưa em lên lầu.